Hàn Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm về phía tay cô, tay Diệp Oản Oản lại vội vàng như khoai lang nóng phòng tay nơi cổ áo của Tư Dạ Hàn buông ra. "Cái đó, cái đó, ừm, Lạc Thần, Tiên Vũ tiền bối có thể làm chứng cho tôi nha." Diệp Oản Oản ra hiệu cho Hàn Thiên Vũ muốn hắn nhanh chóng giúp cô trấn an Lạc Thần một chút. Nhìn đi kìa hai từ người ta đều đã bị hù dọa biến thành dạng gì rồi kia. Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn bị ép dưới thân thể của Oản Oản quần áo xốc xếch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 Thời điểm chạy ra ngoài lạc thần không cẩn thận đâm liền đụng phải cánh cửa. Phát ra một thanh âm phanh vang lên, Diệp Hoãn Hoãn nhìn cánh cửa lay động, yên lặng che mặt, a trời ạ, tôi CMN mới vừa điều chỉnh mối quan hệ của mình với con cửu nhỏ này a. Sao lại gặp tình huống này cơ chứ? Ôi CMN mọi công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng.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 Cô nhớ đến kiếp trước trạng thái thân thể của Tư Dạ Hàn không quá hoàn hảo. Vào lúc này đã bắt đầu có đủ loại bệnh miễn chứng bắt đầu bộc phát ra. Một năm kia khi cô và Tư Dạ Hàn ly dị, thân thể của Tư Dạ Hàn đã như dầu cạn đèn đã tắt. Cô nhớ rõ, kiếp trước thời điểm Tư Dạ Hàn ký giấy ly dị cầm bút cơ hồ cũng không cầm được. Rời khỏi Tư Dạ Hàn, cô từng nghe được tin tức trên báo cũng như lời đồn đãi nhiều lần liên quan đến tin tức bệnh tình nguy hiểm của anh.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 Sau lưng áo của Tư Dạ Hàn đột nhiên bị một cánh tay kéo lại. Diệp Oản Oản chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Tư Dạ Hàn, kéo vạt áo của anh lại rồi nói: "Cảm ơn anh." Tư Dạ Hàn không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Lúc Tư Dạ Hàn lại muốn lần nữa cất bước rời đi, Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng nói: "Tối nay anh ở lại đây đi." Ánh mắt của Tư Dạ Hàn dường như hơi chớp động một cái, ánh mắt hơi hơi rũ xuống, nhìn về phía cô.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 Thật ra thì cũng đều biết rồi, chỉ là cô ấy chắc chưa từng để bụng hay để ý đến những điều này đi. Sợ rằng cô ấy chỉ mong cửu gia sớm không chịu đựng nổi mà ra đi. Diệp Oản Oản trong nháy mắt yên lặng, quả nhiên, cùng tình huống ở kiếp trước giống nhau. Thân thể của Tư Dạ Hàn nếu chỉ nhìn ở bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì. Ngay cả tâm tình của anh cũng đều không lộ ra ngoài. Hướng chi là ống đau, nhưng sự thực chính là thân thể đã sớm suy yếu.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 Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Hoàn thoạt nhìn lộ vẻ tâm tình không tốt lắm. Yên lặng rất lâu, rốt cuộc phối hợp mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn từ lúc nãy sắc mặt vẫn rất khó coi, lúc này mới hơi hỏa hoãn một chút. Bên trong phòng làm việc những người khác nhìn thấy boss nhà mình bên cạnh đồng ý cho mỹ nhân đút cơm. Yên lặng không thôi, trách là không chậm trễ sự việc, nhưng vấn đề là bọn họ bị cái màn ân ái này làm cho mắt bọn họ sắp bị mù a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 Boss cùng Tần Tiểu thư hoàn toàn chỉ có quan hệ công việc mà thôi. Lần này cùng công ty Energy ở nước B đàm phán sắp xếp thời gian ở Tần Nhược khi nói được nửa câu. Nhìn thấy Diệp Oản oản đút cho Tư Dạ Hàn một đũa sao cần. Theo bản năng liền bật thốt lên mà nói, "Tư tổng ngài ấy không ăn rau cần." Chương 377. CMN anh mới tới kỳ kinh nguyệt đấy. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn Tư Dạ Hàn không ăn rau cần sao? Trong góc lưu ảnh cười lạnh một tiếng nói, ngay cả thói quen ăn uống của ông chủ cũng không biết. Anh không ăn rau cần sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó trả lời, "Ừm, um, ồ, quả nhiên vẫn là tần nhược hi hiểu khá rõ Tư Dạ Hàn." Bất quá cũng là khó trách. Coi như cộng lại cả hai đời thì thời gian nhận biết tư dạ hàn của cô cũng không có dài. Diệp hoàn hoàn đem đũa rau thu về. Chuẩn bị gắp một món ăn khác. Kết quả, cô bên này vừa mới chuẩn bị thu tay lại. Đũa lại trống trơn. Tư dạ hàn mặt không đổi sắc đem rau cần ở trên đũa nuốt xuống. Diệp hoàn hoàn ngẩn ngứa ơi. Sắc mặt không hiểu nhìn về phía tư dạ hàn. Chấm chấm chấm. Không phải nói, không ăn sao. Liệu ảnh nhìn có chút hả hê vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại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 Diệp Oản Oản tức giận trừng anh nói tiếp, "Xem ra em không thể đi sao?" Tư Dạ Hàn, "Tùy em, lên xe." Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn ngồi chung ở trên ghế sau. Diệp Oản Oản tức giận cũng không nhẹ, không thèm nhìn người kia tự mình ngồi một góc, sinh khó chịu, đang xem laptop Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng phát hiện ra bạn gái mình tức giận, liền đem máy vi tính trên đầu gối gấp lại, nhìn Diệp Oản Oản, đại khái là cảm thấy tâm tình cô hôm nay dường như đặc biệt nóng nảy.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 Diệp Hoàn Hoàn lập tức hỏi, nước B, nghe nói là có một hợp đồng quan trọng, hội nghỉ tối nay chính là muốn thảo luận chuyện này. Hứa dịch cũng không kiêm kỵ Diệp Hoàn Hoàn, trực tiếp trả lời, dù sao thái độ ông chủ nhà mình đối với Diệp Hoàn Hoàn đã bày ở chỗ đó. Hắn còn muốn lừa gạt cùng che dấu cái gì nữa chứ? Diệp Hoàn Hoàn vừa nghe đến mấy chữ nước B bàn hợp đồng. Trong lòng đột nhiên trượt lạnh, sự kiện cùng kiếp trước phát triển giống nhau như đúc.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 Nếu cô nói Tư Dạ Hàn lần này sẽ gặp phải nguy hiểm thiếu chút nữa chết ở nước BI sẽ tin cô. Chẳng lẽ lịch sử lại phải tái diễn à? Chương 379. Lúc tôi uống rượu thì nên cách xa tôi một chút. Đến cửa công ty, Diệp Oản Oản đánh thức Tư Dạ Hàn dậy, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, em sẽ tự mình đi về, để cho hứa dịch đưa em về. Đoán chừng ngủ một chút làm cho tinh thần Tư Dạ Hàn khá hơn nhiều nên giọng nói của Tư Dạ Hàn lúc này dường như so với ngày thường ôn hòa hơn nhiều. Nhưng tâm tình của Diệp Oản Oản không có chút chuyển biến tốt nào cả. Vẫn bị tích tụ ứ đọng nhìn chằm chằm một người nào đó đang làm việc đến điên cuồng. Sau đó không nói tiếng nào xoay người bước đi, thật là hoàng đế không gấp thái dám đã vội gần chết. Vạn Cảnh Danh Uyển, sau khi trở về, Diệp Oản Oản liền bắt đầu rầu rĩ.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 Tôi không phải là gay. Thứ hai, vô luận xu hướng giới tính của tôi là cái gì thì việc sử dụng quy tắc ngầm đối với nghệ sĩ dưới quyền. Loại chuyện này thật sự tôi không có hứng thú. Thứ ba, trừ phi tôi uống rượu nhớ cách xa tôi một chút. Thời điểm khác, anh cứ theo điều thứ hai mà làm. Chương 380. Cơ hội một lần duy nhất trở mình. Ánh mắt Diệp Oản Oản khóa chặt vào Lạc Thần, cản trở hắn trốn tránh tầm mắt của mình nói.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 tay của anh không có trần chút nào cả. Tên lường gạt, anh chính là muốn đi, chính là muốn bỏ lại em. Suất Phát từ cẩn thận, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó cầm lấy cổ tay của Diệp Oản Oản, lòng bàn tay chạm vào mạch tay của cô. Diệp Oản Oản nhìn thấy động tác của Tư Dạ Hàn, sắc mặt ngẩn ngơ, đều nhìn đến trợn tròn mắt. "Mẹ kiếp, anh khi nào thì cách bắt mạch cũng học được vậy?" Diệp Oản Oản vội vàng đem tay co lại một cái.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 Tư Dạ Hàn vẫn mở miệng, nói xong, đem Diệp Oản Oản hai chân chần bé lên, đi vào bên trong nhà. Diệp Oản Oản nhất thời bất mãn lầu bầu, vậy chỉ có nửa giờ sao? Có thể quá ngắn hay không? Tư Dạ Hàn, im miệng. Chương 384. Không có chút ôn nhu nào. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Lưu Ảnh giận đến mức đấm một quyền ở trên cửa xe. Bệnh cái dám a, sắc mặt hồng hào giọng lớn như vậy,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 Tư Dạ Hàn đem Oản Oản thả ở trên ghế salon, kéo cả vạt nơi cổ áo một cái, mắt nhìn chằm chằm Oản Oản hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, rốt cuộc ngậm miệng, dám làm lại không dám nhận, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô nói, "Nói đi, em muốn làm cái gì?" Diệp Oản Oản giận đến sù lông, nói cái gì nha em có thể làm cái gì, chính là không nỡ bỏ anh, không muốn anh đi mà thôi, không được sao?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 Thấy Tư Dạ Hàn không nói lời nào, Diệp Oản Oản lập tức làm bộ phải chui trở về trong chăn. Một giây tiếp theo, Tư Dạ Hàn đáp, "Được." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản vẫn đang lạnh nhạt lúc này rốt cục hòa hoãn mấy phần. Hít mũi một cái, hướng Tư Dạ Hàn dang hai cánh tay nói, "Ôm em qua bên kia, em muốn đi thay quần áo." Chương 385: Bạn trai tôi tự biết chiếu cố tôi. Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang giương hai cánh tay về phía mình. Cuối cùng vẫn đi tới, đem cô bé lên, đặt gần bên giường, Diệp Oản Oản nhanh chóng thay quần áo, thu thập xong hành lý, lại lấy vali đặt trong góc tường kéo đi ra. Cùng lúc đó, dưới lầu, anh nói cái gì cô ta cũng muốn đi theo chúng ta sao? Nghe được lời nói của Hứa Dịch, vẻ mặt Lưu Ảnh không thể tin tưởng, không nghĩ tới cô ta vì muốn quấn lấy ông chủ, không ngăn cản được liền dứt khoát muốn đi theo, quả thực là vô sỉ đến cảnh giới không ai chấp nhận được mà. Hứa Sịch ho nhẹ một tiếng đáp, "Ừm, đúng vậy, vì để cho thuận tiện và đảm bảo an toàn của cô ấy. Ông chủ của chúng ta dường như muốn điều thêm vài nữ vệ sĩ qua đây nữa." Mặt Lưu Ảnh đầy nóng nảy, "Đây đúng là quá hoang đường, chuyện quan trọng như vậy, mang một cô gái hay cản trở việc của người khác đi làm cái gì chứ?" Hứa Sịch than thở nói, Cậu bớt tranh cái một tí đi, lại muốn bị trừi sao? Chuyện này đã được Cửu gia quyết định rồi, cậu không thể thay đổi được đâu. Cậu coi như là không thích cô ấy, thì tốt xấu gì cô ấy cũng là người Cửu gia chọn lựa. Nếu không phải bởi vì cô ta là người Cửu gia chọn lựa, anh nghĩ rằng tôi còn có thể nhịn tới ngày hôm nay sao?" Lưu Ảnh đang đầy tức giận, chỉ thấy Diệp Oản oản kéo cánh tay của ông chủ nhà mình, đổi một bộ quần áo khác từ trong nhà đi ra. Bên cạnh có hai người vệ sĩ giúp cô kéo vali đồ của mình. Hành lý của Diệp Oản Oản là một cái giỏ màu hồng, một cái túi hành lý, còn có một cái vali chứa đồ siêu cấp lớn ước chừng 30 tấc màu đen mà tối hôm qua cô từ trong nhà trọ bên kia mang tới. Hành lý sau khi xách xuống lầu, mọi người không tự chủ được liền ghé ánh mắt của mình nhìn bao lớn bao nhỏ mà Diệp Oản Oản mang theo. Nhất là cái dương lớn đến kinh người kia, mang nhiều đồ như vậy Vị đại tiểu thư này là muốn xem như đang đi du lịch sao? Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người đó, mặt không đổi sắc sặn dò. Bên trong Dương đều là quần áo và đồ trang điểm tôi yêu thích nhất. Nhất định phải giữ gìn cẩn thận, chớ làm mất, nhất là cái gương lớn kia. Vâng, tiểu thư." Mấy vệ sĩ ho nhẹ theo tiếng. Lưu Ảnh bước nhanh đi lên phía trước, lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói: "Ông chủ Lần này thời gian ở đó khá lâu, trên đường đi điều kiện cũng không quá thoải mái. Nếu như ngài mang theo diệp tiểu thư sợ rằng không tiện. Nói bóng gió, không phải là ghét bỏ Diệp Oản Oản đang làm cản trở công việc của bọn họ đấy chứ? Diệp Oản Oản ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, bĩu môi liếc Lưu Ảnh một cái trả lời, có chuyện gì thì bạn trai tôi tự biết chứ cố tôi. Anh nên bớt bận tâm chuyện không liên quan đến mình thì hơn. Lưu Ảnh nổi đoá, Ông chủ lần này đi là có chuyện công, nếu cô thật quan tâm ông chủ thì không nên vào lúc này gây thêm phiền toái." Lời còn chưa dứt, cặp mắt lạnh lùng của Tư Dạ Hàn nhìn Lưu Ảnh một cái. "Lưu Ảnh, nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông chủ, Lưu Ảnh gắt gao nắm chặt tay thành nắm đấm đệ ở bên người. Không cam lòng song không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Thấy Tư Dạ Hàn lên tiếng làm chỗ dựa cho cô, Diệp Oản Oản dường như sợ Lưu Ảnh không đủ tức giận liền đắc ý dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái, khi cô thấy Lưu Ảnh tức giận, cô tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Quả nhiên, Lưu Ảnh thấy cô dùng cái bộ dáng không biết xấu hổ kia, lập tức giận đến càng kịch liệt hơn. Diệp Oản Oản cười như không cười nhìn Lưu Ảnh một cái, rồi mở miệng yếu ớt nói: "Tôi thấy anh vẫn nên lo lắng chính mình đi a, trong lúc rảnh rỗi tôi đã tính cho anh một quà." Tính ra được anh đến nước B ngày đầu tiên, liền có họa sát thân, chậc chậc, cẩn thận một chút đi. Kiếp trước, lần gặp chuyện này của Tư Dạ Hàn huyên náo vô cùng lớn. Sau khi đám người Tư Dạ Hàn trở về, Diệp Oản Oản từ trong cuộc trò chuyện của mọi người hiểu được tất cả sự việc đã xảy ra. Thậm chí rất nhiều chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Trong ấn tượng, cô nhớ kỹ Lưu Ảnh đến nước B ngày thứ nhất, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng người khác đánh nhau một trận còn bị đánh đến bể đầu chảy máu. Cô Lưu Ảnh chỉ coi là dịp oản oản đang nguyền rủa mình. Giận đến phổi cũng sắp nổ tung. Chương 386. Nguy cơ trùng trùng, tư gia. Một tiểu thư mặc đồ chương hiệu Sanen mới nhất đang ngồi ở trên ghế salon. Ân cần quan tâm đến tư lão thái thái, trong miệng lanh lợi quan tâm nói: "Bà nội, trong khoảng thời gian này Cửu Ca đều không có ở nhà." Thẩm Du sợ bà buồn nên cố ý qua đây trò chuyện với bà. Trong tay lão thái thái cầm một chuỗi Phật châu, mặt không đổi sắc gật đầu đáp, "Ừ, cháu có lòng, bất quá, bà cũng không cần được người khác chăm sóc, cháu chăm sóc kỹ bản thân là tốt rồi." Thẩm Du vội vàng phụ họa nói, "Bà nội nói gì vậy? Thật ra thì, theo như lời bà nội loại chuyện này, cháu cũng không tới phiền để cháu làm mới đúng." Chẳng qua là, Thẩm Du cố ý dừng tiếng nói lại, Nhìn lão Thái Thái một cái, ngay sau đó mới tiếp tục mở miệng nó, "Cháu nghe nói, người kia của Cửu Ca lần này cũng đi theo Cửu Ca." "Cửu Ca không có ở đây, chị nhược khi lại phải bận rộn công chuyện của công ty." "Thật tình là cháu đã nghĩ hết cách, cho nên cháu mới tới đây một chuyến, bà nội cũng đừng ghét bỏ cháu nha." Lão Thái Thái nghe vậy, chuyển động trên tay nắm Phật châu dừng một chút, "Cháu nói oản oản đi theo tiểu Cửu cùng đi nước bê sao?" "Đúng vậy." Bà nội bà còn không biết sao là cháu nhiều lời Thấm du một bộ vẻ mặt phát hiện tự mình nói sai đáp Quản hoản làm sao lại cùng đi theo tiểu cửu được Lão thái thái hỏi Chuyện này, thấy lão thái thái truy hỏi Thấm du vẻ mặt biểu tình khổ sờ mở miệng nói Đại khái là diệp tiểu thư cùng cửu ca tình cảm quá tốt Không nữa để cửu ca rời đi Nghe nói buổi sáng náo loạn thật lâu Còn nói thân thể của mình không thoải mái Sau đó còn nói gặp ác mộng Nằm mơ thấy Cửu Ca lần này đi gặp nguy hiểm, làm sao cũng không chịu để cho Cửu Ca đi, Cửu Ca không có cách nào cho nên mang theo cô ấy đi cùng. Lão Thái Thái nghe nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh nhất thời không dễ dàng phát ra âm trầm thêm vài phần. Nhất là lúc nghe được một câu kia Cửu Ca chuyến đi lần này gặp nguy hiểm. Từ lão Thái Thái đối với những chuyện này tương đối có kiêng kỵ, cho dù là thuận miệng nói ra, không khỏi có chút không thoải mái. Chỉ vì để cho Diệu Cửu ở lại với mình, liền có thể tùy tiện đem những lời như vậy nói ra khỏi miệng sao?" Lão Thái Thái nhắm mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, suy nghĩ không chín chắn, người ngoài chỉ biết Diệu Cửu là người ở vị trí tôn quý cùng cao cao tại thượng, cũng không biết cháu bà để đi tới bước này ngày hôm nay, rốt cuộc ngậm bao nhiêu cay đắng, thậm chí bây giờ cũng chỉ là ngoài mặt bình thản Bên ngoài đối với nội bộ tư gia có bao nhiêu nguy cơ giấu giếm tiềm ẩn cơ chứ? Bao nhiêu người theo dõi tiểu cửu, những người đó bất cứ lúc nào chỉ chờ lấy cơ hội cháu bà có chút nào sơ hở thì sẽ nhào lên cắn xé. Muốn đưa tư gia Hàn vào chỗ chết, những người đó không bao giờ có thể xem thường được. Cháu trai của bà từ nhỏ đến lớn ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, cơ hồ chưa từng có được bất kỳ niềm vui nào đáng lẽ nên thuộc về mình. Vô luận cô gái kia có quá khứ như thế nào, điều kiện và gia cảnh như thế nào, chỉ cần cô ấy có thể để cho tiểu Cửu vui vẻ, bà liền có thể chịu đựng hết thảy mọi chuyện không tốt có liên quan đến oản oản. Nhưng bây giờ, bà cũng không khỏi không vì tương lai cháu mình mà lo âu. Nếu như để cho một cô gái như vậy làm vị trí nữ chủ nhân của tư gia, tương lai của tiểu Cửu sẽ gặp không ít khó khăn, bà cũng đã ở đến độ tuổi này rồi. Còn có thể ở bên cạnh tiểu Cửu mấy năm nữa chứ. Nếu chỉ là gia đình cùng điều kiện không tốt thì tự bản thân mình thông minh hiền hậu ngược lại cũng có thể đền bù. Chỉ sợ là người vợ tương lai mà bà hài lòng nhất cho cháu của mình vẫn là Nhược Hy. Nếu có Nhược Hy ở bên cạnh tiểu Cửu trợ giúp, sau khi bà được trăm tuổi xuống mồ cũng có thể an tâm. Bất đắc dĩ chính là tiểu Cửu đối với Nhược Hy phương diện kia không chút tình cảm. Có lẽ chờ tiểu Cửu trở về bà cũng nên cùng chó mình nói chuyện một chút mới được. Chương 387, em muốn một nụ hôn sâu. Nước B, máy bay tư nhân vững vàng đậu trên bãi dành riêng cho máy bay. Đoàn người di chuyển về khách sạn, tối nay chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nước B bây giờ chính trị không yên. Bọn người tư dạ Hàn thật sự muốn đến địa điểm cần bàn chuyện nhưng không thể dùng máy bay được. Chỉ có thể tự mình đi xe thôi. Toàn bộ hành trình cần thời gian 3 ngày. Suốt 3 ngày đều ở trên đường, điều kiện đường đi vào nơi đó cũng không cách nào bảo đảm được độ an toàn. Nhưng dù sao mỗi một người trong bọn hắn đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này, nhưng nếu mang theo một cô gái chân yếu tay mềm như Diệp Oản Oản lại là một chuyện khác. Điều này làm cho trong lòng mọi người khó tránh khỏi có nhiều bất mãn. Dù sao lần đàm phán này là vô cùng quan trọng không cho phép có chút không mấy nào. Đến khách sạn Tư Dạ Hàn liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Diệp Oản Oản tay chống cằm cầm lên nằm ở bên cạnh bàn làm việc của anh rồi nói: "Công tác, công tác, chỉ biết công tác, anh có phải nhìn máy tính so với em còn đẹp hơn không?" Tay của Tư Dạ Hàn vẫn gõ bàn phím không ngừng, ánh mắt nhìn qua Oản Oản một cái, ngay sau đó hơi hơi nghiêng đầu, tại gò má của cô thân mật hôn một cái, coi như là trấn an. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối hơn anh lại muốn dùng biện pháp qua loa lấy lệ như vậy để đuổi cô sao?" Vẻ mặt Diệp Oản Oản nghiêm túc nhìn chằm chằm anh nói, "Em muốn một nụ hôn sâu." 3 phút cơ, động tác tay của Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng dừng lại. Trong mắt anh phảng phất lửa tình nóng bỏng, nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh mình, sau đó mở miệng nói, "Chờ anh làm xong đã." Diệp Oản Oản Hoàng... chấm chấm chấm, "Chờ em gái anh á?" Diệp Oản Oản quả thật là hỏng mất. Vì muốn để cho anh có thể nghỉ ngơi một chút, cô đã liều mạng mình rồi đó, có được không? Kết quả là người này lại cho cô một câu trả lời quả thực làm cô muốn hộc máu. Cái tên này liều mạng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cô có cảm giác hình như sau lưng Tư Dạ Hàn là có cái gì đó đang đuổi theo anh vậy. Nhưng rốt cuộc là cái gì có thể uy hiếp được đại ma đầu của cô đây? Ngày hôm đó không có cách nào qua rồi. Diệp Oản Oản cảm giác mình đợi tiếp nữa có thể bị tức chết. Vì vậy thở phì phì chạy ra khỏi căn phòng, cô tại sao phải tức giận, chính anh muốn như vậy, cùng với cô không liên quan chút nào. Lúc đi đến phòng khách, Diệp Oản Oản thấy được đám người Lưu Ảnh, nhìn thấy Diệp Oản Oản đang đi dạo trong đại sảnh, vẻ mặt Lưu Ảnh liền âm trầm nói: "Diệp tiểu thư, ban đêm ở nước B cũng không yên ổn, cô nên ở trong phòng không nên tùy tiện đi lung tung sẽ tốt hơn. Nếu không lỡ như cô xảy ra chuyện gì chúng tôi lại phải để tâm đi cứu cô nữa." Diệp Hoàn Hoàn tâm tình đang buồn bực, nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Đội trưởng Lưu Ảnh, lời này tôi muốn giữ nguyên trạng trả lại cho anh. Tôi trước đó đã nói với anh, tối nay anh có họa sát thân, cho nên người nên đợi ở trong phòng không nên đi lung tung phải là anh đó. Nếu không làm cho công việc bị trễ nải, kéo chân mọi người có thể sẽ không tốt. A, tôi có họa sát thân chỉ sợ làm cô thất vọng rồi." Lưu Ảnh mặt đầy giễu cợt nói, Mấy thuộc hạ bên cạnh lưu ảnh nghe được lời nói của Diệp Hoàn Hoàn cũng dối dít lắc đầu cảm thấy buồn cười. Khủ, Diệp Tiểu Thư, lần trước đội trưởng chúng tôi bị đổ máu là 3 năm trước đây đấy. Đúng vậy, lấy bản lĩnh của đội trưởng chúng tôi, căn bản không người nào có thể lại gần được. Đừng nói là muốn đánh anh ấy bị thương chảy máu, họa sát thân cái gì. Đây quả thật là chuyện quá hoang đường. Diệp Hoàn Hoàn ngáp một cái, lười biếm nhìn những người này một cái. Tôi coi quẻ thường rất là chính xác, các anh nếu đã không tin thì tôi cũng không có biện pháp. Diệp Oản oản đi rồi, trong đại sảnh một đám người toàn bộ đều cười lên, ha ha ha, lại còn nói đội trưởng của chúng ta sẽ có họa sát thân. Đây quả thực là chuyện cười nhất năm nay tôi nghe được. Một người khác đáp, đúng vậy, chuyện cười này tôi có thể cười cả một năm. Chương 388, xem quẻ chính xác. Diệp Oản Oản đi bộ một vòng, phát hiện bên ngoài có một bãi biển, vì vậy đi tới cho khuây khỏa một chút, bên cạnh bãi biển có một tảng đá lớn, Diệp Oản Oản ngồi lên đó tay ôm lấy đầu gối, nhìn sóng biển trước mắt đến ngẩn người, đột nhiên trong nháy mắt có chút mê mang, sau khi sống lại, quyết định của cô vốn là tạm thời trấn an Tư Dạ Hàn, sau đó nghĩ biện pháp có được tự do, trải qua cuộc sống thuộc về mình, nhưng bây giờ, Bạch Tri bất giác Cuộc sống của cô cùng người kia lại liên quan xen lẫn với nhau càng ngày càng nhiều. Chính cô cũng không cách nào phân biệt và biết rõ được tương lai của cô rốt cuộc sẽ như thế nào. Diệp Oản Oản ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, bất tri bất giác liền mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, chuông điện thoại di động của nữ vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ Diệp Oản Oản đột nhiên reo lên. Lập tức cung kính mở miệng, đối với đầu kia điện thoại báo cáo vị trí của mình. Rất nhanh Một bóng người thật cao đi về phía tảng đá ngầm, cúi người, bế cô gái lên, có lẽ nhận ra được hơi thở quen thuộc, Diệp Oản Oản lập tức tự động hui vào trong ngực của người đàn ông đó. Trong miệng lẩm bẩm lầu bầu, "Quá đáng, thật là quá đáng, nghĩ để cho tôi sống một mình thành quả phụ sao?" "Sẽ không đâu." Âm thanh trầm thấp nói ra, tên lường gạt tên lường gạt, tiếp trước bọn họ nếu không có ly dị, kết quả cuối cùng khẳng định chính cô sẽ biến thành quả phụ. Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại phát hiện mình đã ở trên giường trong phòng khách sạn. Tư Dạ Hàn cũng không ở bên cạnh cô, 8 phần 10 lại cùng nhóm cán bộ cao cấp kia đi họp rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, đổi quần áo đứng dậy đi đến phòng ăn dưới lầu. Oan gia ngõ hẹp, cô mới vừa bước đi được mấy bước liền thấy Lưu Ảnh cùng đội vệ sĩ của hắn cũng đang dùng cơm. Một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới cửa Động tác ăn cơm trong nháy mắt đều dừng lại. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về hướng Diệp Oản Oản, ánh mắt kia rất là khó có thể hình dung được. Diệp Oản Oản thấy vậy, chân mày nhíu lên, sau đó ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng Lưu Ảnh trong đám người kia. Sau đó cô liền thấy, Lưu Ảnh ngồi ở trước bàn ăn, cả người trước sau như một mặc quần áo đen, sắc mặt thật sự khó coi. Đại khái là bởi vì biết tâm tình đội trưởng hôm nay không tốt. Chu khắc xung quanh hắn tất cả đều yên lặng không dám phát ra một chút âm thanh nào. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, tất cả ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng của mình. Sau đó Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của mọi người rõ ràng nhìn thấy trên trán Lưu Ảnh băng một vòng vài mẩu trắng. Trên mảnh vải thấm vết máu màu đỏ tươi. Diệp Oản Oản thấy vậy, tâm tình càng ngày bị đè nén nhất thời tốt hơn nhiều. Ung dung đi vào, còn cố ý chọn bàn đối diện với Lưu Ảnh ngồi xuống một tay cô chống cằm, thưởng thức mảnh vài băng trên trán Lưu Ảnh, "Ai nha, tôi có phải là đang hoa mắt chóng mặt không? Đây không phải là đội trưởng của chúng ta người có thân thủ rất giỏi. 3 năm không có đổ máu đội trưởng Lưu Ảnh, sao anh lại có thể bị người khác đánh bể đầu chảy máu vậy? Tôi có phải là đang nằm mơ hay không?" Sắc mặt của Lưu Ảnh đen lại so với cà phê đen trong tay hắn còn muốn đen hơn mấy phần. Cái muỗng trong tay trong nháy mắt bị bóp cong. Những người kia tối hôm qua luôn mồm luôn miệng giễu cợt Diệp Oản Oản giờ phút này tất cả đều cúi đầu. Tiếng ho khan liên tục vang lên, cảm giác mặt mình thật là đau. Ai sẽ nghĩ tới, lời cô gái này nói ra lại có thể thực sự linh nghiệm như vậy được. Quả thật là gặp quỷ. Diệp Oản Oản nhìn thấy cả một đám kia giống như chim cút một dạng. Trên mặt cười ha hả, bây giờ các anh đã biết quẻ của tôi sẽ có bao nhiêu là chính xác đi. Như thế nào có người nào muốn để cho tôi giúp tính quẻ một chút xem lành hay giữ hay không? Tôi sẽ bớt hai chục phần trăm cho các anh nha. Trường 389 Chàng trai à, cậu gần đây có đào hoa kiếp, khủ khủ, còn muốn giúp bọn hắn xem quẻ sao? Nghe được lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, vẻ mặt của tất cả mọi người. Chấm chấm chấm, Diệp Hoàn Hoàn ở đây cười trên sự đau khổ của người khác còn chưa tính. Lại còn ta thuyết mê hoặc người khác." Lưu Ảnh kiềm chế tức giận mở miệng nói, "Diệp tiểu thư xin ăn nói cẩn thận, tối hôm qua chẳng qua chỉ là tôi có vận khí không tốt mà thôi." Bên cạnh Lưu Ảnh một thanh niên với thân hình cao gầy để tóc húi cua đoán chừng là người ủng hộ Lưu Ảnh. Thấy đội trưởng mình bị sỉ nhục, sắc mặt có chút không vui nói, "Diệp tiểu thư, loại chuyện thế này cũng không cần đem ra đùa chứ." Tâm tình Diệp Oản oản lúc này không tệ, ngược lại cũng không có muốn cùng hắn so đo tính toán. Mà nhìn rồi quan sát người thanh niên đang nói chuyện một cái rồi nói, "Cậu tên là gì?" Cậu ta ngẩn người, sau đó trả lời, "Tống Tĩnh." A, nhất thời Diệp Oản Oản nhìn hắn nhiều thêm mấy lần nữa. Vẻ mặt rất là tế nhị, không nghĩ tới lại là hắn. Diệp tiểu thư có gì chỉ giáo Tống Tĩnh luôn cảm thấy biểu tình nhìn chăm chú đến hắn kia của Diệp Oản Oản làm hắn có chút sợ hãi. Diệp Oản Oản rũ con ngươi, cười một tiếng, đưa tay ra, làm một cái động tác bấm ngón tay, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tĩnh mở miệng nói tôi mới vừa tính cho cậu một quẻ. Tính ra? Tính ra cái gì Tống Tĩnh theo bản năng hỏi ra lời. Bên cạnh một đám người đang xem náo nhiệt mặc dù khinh thường, ngược lại cũng tò mò mà nhìn sang Diệp Oản Oản, muốn nhìn xem cô lại muốn nói bậy nói bạ nói cái gì nữa. Diệp Oản Oản sâu xa nói, "Tính ra, cậu gần đây sẽ có một kiếp" Mọi người nghe vậy, khóe miệng hơi co rút, lại là có kiếp, cô có thể đổi điểm mới mẻ chút được hay không? Tống Tĩnh mặt không đổi sắc hỏi lại, kiếp gì cơ? Diệp Oản oản sờ lên cằm, cân nhắc một chút chọn lời đáp lại, a, coi như là đào hoa kiếp đi. Mọi người sững sờ, ngầm oán thầm, đào hoa kiếp là cái quỷ gì? Không phải là số đào hoa nha, mà là đào hoa kiếp, hơn nữa kiếp này hung hiểm vô cùng. Diệp Hoàn oẳn một bộ vẻ mặt làm như có thật nói, may cho cô là cô có trí nhớ tốt, cho dù là ở kiếp trước cùng người khác nói vài lời đối câu, nhưng chỉ cần là chuyện cô chú ý tới thì sẽ nhớ rất rõ ràng. Cô nhớ lại chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, lúc đó mấy người vệ sĩ đang nói chuyện phiếm, có nói tới một người tên là Tống Tĩnh, lúc anh ta ở nước B, bị một người đàn ông nước ngoài vạm vỡ để ý, suýt chút nữa là éo giữ được quốc hoa rồi. Chuyện này lúc ấy lớn lắm, hiện tại chuyện của Lưu Ảnh đã linh nghiệm, sợ rằng cốc hoa của Tống Tĩnh cũng vậy, đáng lo a. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, giọng mê hoặc nói, tôi có biện pháp phá giải chuyện này, có cần tôi nhắc nhở cậu một chút không? Tôi sẽ bớt cho cậu 20% nha. Vẻ mặt Tống Tĩnh biến thành đen, không cần, cảm ơn Diệp tiểu thư quan tâm. Diệp Oản Oản vẻ mặt lo lắng, thực sự không cần sao là thực sự rất nguy hiểm a có thể sẽ đối với cậu sẽ tạo thành sự tổn thương lớn a. Tuy rằng nghe nói cuối cùng là không thực hiện được, nhưng mà khẳng định đã tạo thành vết thương và nỗi ám ảnh to lớn trong lòng cậu ta. Chỉ cần nhìn trường hợp của Lạc Thần là có thể thấy được nam thẳng đối với loại chuyện này có sự ám ảnh sẽ nghiêm trọng đến mức nào a. Thấy Tống Tĩnh hoàn toàn xem thường, ánh mắt của hắn nhìn Diệp Oản Oản giống như nhìn một kẻ ngu. Diệp Oản Oản chỉ có thể tiếc nuối thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Cơm nước xong liền trở về, nhìn bóng lưng Diệp Oản oản rời đi, Tống Tĩnh một mặt không nói gì mà chán ghét đến buồn nôn nói: "Người phụ nữ này có phải não có vấn đề hay không a? Là thần kinh có chút không bình thường nha." Người bên cạnh buồn cười lắc đầu đáp: "Có thể là vậy, nhưng sự việc có liên quan đến đội trưởng cô ấy thực sự lại có thể nói đúng như vậy a?" Có người mở miệng nói: "Đó chỉ là cô ta như chó ngáp phải rồi thôi." Cậu cùng với cô ta là một dạng não có vấn đề rồi sao? Còn có Đào Hoa Kiếp, còn đặc biệt nguy hiểm, hoàn toàn không biết cô ta đang nói hưu nói vượn cái gì nữa chứ. Chương 390. Ôm một cái, ăn sáng xong, đoàn người chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu lên đường, đảo mắt đã qua 2 ngày. Dọc theo đường đi đều khá yên ổn, không có chút khác thường nào. Lần này đi theo có hai nhóm người, một nhóm ở trong bóng tối, Một nhóm được Lưu Ảnh dẫn đầu ở ngoài sáng. Thật ra thì đối với chuyến đi lần này có sự chuẩn bị đã vô cùng đầy đủ. Huống chi lấy thân phận địa vị bây giờ của Tư Dạ Hàn. Làm gì có ai dám liều mạng ở trên đầu con cọp làm bậy. Cho nên lần này Tư Dạ Hàn đi ra ngoài, chẳng qua chỉ được xem như một lần đi công tác không thể bình thường hơn được mà thôi. Không có người nào cảm thấy sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì cả. Chỉ có diệp oản oản, càng đến gần đến chỗ cần đến, trái tim liền căng thẳng càng nhiều. Với số lượng người được bố trí như vậy, quả thật không có khả năng có nguy hiểm, nhưng người nào có thể ngờ tới được chuyện nhóm người này sẽ gặp phải. Trong xe, Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông bên cạnh mình sắc mặt hơi trắng bệch nói: "Cục Cư à, anh xác định không cần thêm nhiều người hơn nữa sao? Ít người như vậy em luôn cảm thấy trong lòng hoang mang, cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện. Anh tin tưởng em đi, trực giác của em thực sự rất chính xác đấy." Lời nói giống vậy, hai ngày nay Diệp Oản Oản đã nói vô số lần. Mặc dù cô biết bây giờ những người bảo vệ được đưa đến đây đã là những người chuyên nghiệp vô cùng, nhưng vẫn hoàn toàn không thể yên lòng nổi. Tư Dạ Hàn nghe lời này đã quá nhiều lần rồi, cũng không có thần sắc không kiên nhẫn, nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, mà cánh tay dài duỗi một cái, trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực của mình. Cái ôm ấm áp trong ngực thoáng cái vậy chặt cô đồng thời một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của cô. Vẻ mặt Diệp Oản Oản sững sờ, trái tim bất ổn nãy giờ trong nháy mắt này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn một tay cầm tài liệu, một tay duy trì tư thế ôm cô trong ngực trấn an. Phảng phất tạo cho cô một khoảng trời riêng biệt. Bị anh ôm vào trong ngực trấn an như dụ dỗ một tiểu hài tử. Diệp Oản Oản tâm tình vô cùng phức tạp, cái tên này Nói anh chỉ số IQ thấp nhưng ở một số thời khắc lại đột nhiên như được mở mang trí tuệ, thông suốt hơn nhiều. Ban đêm, xe càng ngày càng tiến đến thành phố kế bên. Nhóm người đặt chân đến khách sạn phụ cận. Đêm khuya, Tư Dạ Hàn đang cùng một nhóm người quản lý cấp cao mở hội nghị. Diệp Oản Oản một mình nằm ngây ngốc ở trong phòng không ngủ được. Vì vậy dứt khoát đứng dậy, đi tìm Hứa Dịch, "Diệp tiểu thư, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?" không ngủ được, luôn cảm thấy tinh thần có chút không tập trung, Diệp Oản oản thở dài. "Hứa dịch, anh có thể khuyên thư Dạ Hàn đem kế hoạch đổi ngày hay không? Nếu như đối phương có ý định nhắm vào thư Dạ Hàn, coi như là tạm thời đổi ngày thì khả năng sau đó có chuyện xảy ra là điều không tránh khỏi. Nhưng nói không chừng nếu đổi ngày kết quả sẽ có thay đổi lớn hơn thì sao? Dù sao cũng tốt hơn so với diễn biến chuyện xảy ra ở kiếp trước." Hứa Dịch cũng biết mấy ngày nay Diệp Oản Oản vẫn luôn quân ông chủ mình nói cái gì mà có khả năng có nguy hiểm. Nghe vậy Bất Đắc Dĩ mở miệng nói: "Oản Oản tiểu thư, ngay cả cô đều khuyên không được, tôi đi nói càng vô dụng hơn thôi." Hứa Dịch trấn an xong lại nói: "Oản Oản tiểu thư, cô chắc là quá khẩn trương, lộ trình lần này vô cùng an toàn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cô đi ngủ một giấc thật ngon đi, hoặc là đi xuống lầu đi spa thả lỏng tâm tình một chút." Chậm nhất là tối mai chúng ta liền có thể tới nơi cần đến rồi. A, có nguy hiểm, đây cũng là chuyện Diệp tiểu thư tính được sao? Hứa Dịch vừa dứt lời, sau lưng liền truyền tới âm thanh của Lưu Ảnh. Diệp Oản oản không có tâm tình cùng hắn tranh chấp, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói, "Phải thì thế nào?" Sắc mặt của Lưu Ảnh có chút khó coi. "Diệp tiểu thư, bởi vì cô là người của ông chủ, cho nên tôi luôn kính cô ba phần." Nhưng nếu như cô vọng tưởng làm bất kỳ chuyện gì gây tổn hại cùng uy hiếp đến ông chủ thì đừng trách tôi không nói lời cảnh cáo trước với cô. Cô mấy ngày nay một mực nói bậy nói bạ, làm lung lay lòng người, đã tạo cho mọi người ảnh hưởng tồi tệ, xin cô, hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chương 391: Cốc hoa tàn, Lưu Ảnh nói xong câu này liền mặt lạnh vung tay rời đi. Hư sịch lúng túng đứng tại chỗ muốn dàn xếp tốt đẹp chuyện này liền nói. Ưm, Lưu Ảnh chính là đang nói linh tinh. Cô chớ để ý, Diệp Oản oản không nói gì. Dù sao cô cũng sớm có chuẩn bị, cô đã sớm ngờ tới chuyện sẽ không có người tin tưởng cô. Cũng biết rõ mình nói những lời đó sẽ khiến người khác thấy thế nào rồi. Đêm khuya, khách sạn quầy rượu ở tầng cao nhất, liên tục 2 ngày đi đường, nhóm vệ sĩ ở trong quán rượu hơi hơi thả lỏng một chút. Một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Ai, các anh đều nghe nói chứ. Người phụ nữ kia mấy ngày nay thật là giống như người bệnh thần kinh. Vẫn một mực thổi gió bên tai boss, nói boss có kiếp nguy hiểm, khuyên ngăn boss đừng đi về phía trước, lại còn coi mình là thầy bói thật sự sao? Đệt, cô ta cũng chỉ là người có miệng quạ nên mới có thể đem chuyện của đội trưởng nói chúng. Cô ta còn nói Tống Tĩnh có kiếp đào hoa. Kết quả là đã 2 ngày trôi qua, Tống Tĩnh vẫn rất tốt. Không phải sao?" Tống Tĩnh cười lạnh, đội trưởng nói mỹ nhân là hồng nhan họa thủy, thật là một điểm cũng không sai. Một đám người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên có một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi tới. Đi thẳng tới trước mặt của Tống Tĩnh, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm ngang hông Tống Tĩnh đang treo một cây đao. Nhìn một cái rồi cất giọng tiếng trung khá lưu loát của mình. "Oa, wow, nếu như tôi không nhìn lầm, cái thanh đao này là thanh đao nổi danh ở Hoa Quốc sao?" Thấy người tới có hiểu biết về văn hóa Trung Hoa, Tống Tĩnh đã có mấy phần cảm tình nói: "Anh là một người ngoại quốc, còn hiểu cái này sao?" Ha ha, tôi không chỉ thích văn hóa Hoa Quốc, còn thích Hoa Quốc, còn thích cái gì của Hoa Quốc? Không có cái gì người đó cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói: "Trong nhà của tôi có rất nhiều vũ khí của Hoa Quốc. Có muốn cùng tôi đi xem một chút không? Nhà tôi ở ngay sát bên thôi." "Được, sáng ngày thứ 2." Diệp Oản oản cơ hồ một đêm không ngủ, như hồn ma phiêu phiêu xuống lầu dưới ăn điểm tâm. Cùng lúc đó, trong phòng ăn khách sạn, một đám người đang đem một thanh niên thân hình gầy gò tóc húi cua vây vào giữa. Vỗ vai hắn, anh một lời tôi một câu mà an ủi, "Ai, đừng buồn bực nữa, may mắn chúng tôi chạy tới kịp thời nên cái hái hoa tác kia không thể được như ý sao? Ai có thể biết được lão kia lại là một gay, còn đặc biệt thích đàn ông hoa quốc." mượn cứ xem dáo lại đem Tống Tĩnh lừa gạt đến nhà. Ghê tởm nhất chính là còn dùng cái loại thuốc mê thấp hèn này nữa chứ. Quá nguy hiểm, chúng ta nếu chậm một bước, cốc hoa của Tống Tĩnh liền khó giữ được. Lão kia quần ngoài đều cởi ra rồi đó. Đồ chơi kia dọa người như vậy, nếu đâm vào, trên trán người trong cuộc là Tống Tĩnh nổi lên gân xanh. Càng nghe sắc mặt càng đen, nóng nảy giận dữ hết, tất cả câm miệng hết cho lão tử. ICMN nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua, lão tử liền đánh hắn tới răng vãi đầy đất, dạ dạ dạ, không đề cập nữa không đề cập nữa. Mọi người bận rộn cười ha hả. Lúc Diệp Oản Oản bước vào phòng ăn, vừa vặn nghe xong cạn kẽ quá trình, tỏ vẻ quả nhiên là một lời khó nói hết a. Diệp Oản Oản đi tới bàn ăn cách một bàn của bọn người tống tĩnh không xa ngồi xuống. Sau đó bảo phục vụ tới rồi nói, "Phục vụ, phiền anh lấy cho tôi một bình trà hoa cúc." nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản truyền tới bên tai. Thần sắc mới vừa hòa hoãn mấy phần của Tống Tĩnh lập tức căng thẳng, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về hướng của Diệp Oản Oản, một bên những vệ sĩ khác động tác cũng cực kỳ đồng bộ, đồng loạt nhìn Diệp Oản Oản, ánh mắt rõ ràng so với lần trước càng thêm kinh sợ. Vốn là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, vào lúc này nhìn thấy Diệp Oản Oản, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đặc biệt, chuyện quái dị. Chương 392. Tư dạ Hàn phát bệnh, mấy người tụm lại xì xào bàn tán. Giờ ạ, tôi đột nhiên nghĩ đến, Diệp tiểu thư trước kia coi bối cho Tống Tĩnh, không phải nói hắn có kiếp đào hoa sao? Kiếp đào hoa cô ấy nói tới không phải là cái này đi. CMN, giống như thật sự là. Cô ấy khi đó lúc nói lời này vẻ mặt rất là quỷ dị. Còn nói một kiếp này nguy hiểm vô cùng, sẽ mang đến cho Tống Tĩnh bi thương to lớn nha. Ưm, quả nhiên nguy hiểm vô cùng, quả nhiên tổn thương, kém một chút nữa thì. Lại tính đúng rồi, cái này cũng quá chuẩn xác đi. Đây quả thực gặp quỷ, nếu lần trước Tống Tĩnh nghe lời Diệp tiểu thư, có thể liền tránh một kiếp này hay không? Cho tôi một chén cháo đường phèn hoa cúc, hoa cúc táo đỏ khẩu kỳ hầm lê truyết, hoa cúc gà tia tơ. Diệp Oản Oản gọi tên một món ăn lên, sắc mặt của Tống Tĩnh liền đen một phần, đồng thời cảm giác quái dị trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Cô gái này, chẳng lẽ cô thật sự đúng là coi số mạng được sao? Nếu không thì chuyện này có thể quá trùng hợp hay không? Đừng tán gẫu, còn không mau đi chuẩn bị, lập tức xuất phát rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng, cẩn thận một chút, lúc này, Lưu Ảnh đi tới, ánh mắt liếc xéo hướng Diệp Oản Oản, chuyện của Tống Tĩnh hắn cũng đã nghe nói qua, quả thật có chút khó tin, nhưng làm sao có thể là chuyện mà Oản Oản tính ra được chứ? Hắn không tin chẳng qua chỉ là mèo mù vớ cá dán, ăn nói linh tinh trúng bậy trúng bạ mà thôi. Thấy đội trưởng đã đến, mọi người lúc này mới rối rít tán tác như chim muông. Mắt Diệp Oản oản thấy lại phải tiếp tục lên đường, không có cách nào quyết định dừng lại trò cũ, tiếp tục khổ nhục kế hoặc là mỹ nhân kế trì hoãn thêm một ít thời gian nữa. Trong khi cô đang tập trung tinh thần suy nghĩ biện pháp, không chú ý tới thời gian từ từ trôi qua. Hử, sực bên kia càng chậm chạp không tới thông báo nói cô chuẩn bị lên đường. Chuyện gì xảy ra rồi sao? Trên mặt của Diệp Oản oản hiện lên một tia hoài nghi. Lấy quan niệm về thời gian của Tư Dạ Hàn không nên xuất hiện loại tình huống này chứ? Kiếp trước cô chỉ biết lần này là xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không biết, mặt khác các chi tiết cụ thể cũng không thể nào biết được. Cho nên không có khả năng biết vào lúc này là chuyện gì xảy ra làm trì hoãn hành trình lại chờ trong chốc lát, vẫn không có động tĩnh, hơn nữa cô gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn cũng không đáp lại. Diệp Oản Oản dần dần cảm thấy không được bình thường, chẳng lẽ cùng với cô dự đoán không giống nhau, không phải là trên đường gặp tập kích mà là ngay trong khách sạn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đứng lên chạy lên trên lầu. Tối hôm qua nơi hội họp cũng không có người, Hứa Dịch cũng không ở trong phòng, cô lại chạy về hướng phòng của Tư Dạ Hàn mới vừa đến gần liền thấy cánh cửa vây quanh một vòng người. Mỗi một người vẻ mặt đều ngưng trọng dị thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn vẻ mặt của những người này, trái tim của Diệp Oản Oản không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong đó một quản lý cấp cao mở miệng, "Mới vừa rồi trong lúc chúng tôi trao đổi công việc boss, ngài ấy đột ngột phát bệnh té xỉu." "Anh nói cái gì?" Mặt Diệp Oản Oản liền biến sắc. Cùng lúc đó, bên trong phòng ngủ, bác sĩ đều là người tư cầm viên đi theo. Giờ phút này đang kiểm tra thân thể cho Cửu gia Hàn. Tình huống không lạc quan, cửu gia bệnh tới quá nhanh, hơn nữa rất nguy hiểm. Đang êm đang đẹp làm sao đột nhiên phát bệnh như vậy. Hứa dịch nóng này không dứt hỏi, ai, làm sao mà tốt được chứ? Thân thể của cửu gia vốn đã tiềm ẩn bệnh ngầm rồi. Tôi đã nhắc nhở qua các anh quá nhiều lần, chẳng qua là cửu gia gồm cả các anh chưa từng đem lời nói của tôi đặt lên trên đầu mà thôi. Cửu gia trước kia cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, cùng người bình thường không khác là mấy. Lần này chẳng qua chỉ là bởi vì thân thể chịu đến điểm giới hạn rồi. Tất nhiên sẽ đưa đến hậu quả này mà thôi. Chương 393: Trợ uống thuốc, vậy, vậy làm sao bây giờ? Tình huống rất nghiêm trọng sao? Lưu Ảnh trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn. Trước tiên dùng thuốc đã, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại thôi nhất định phải đến bệnh viện chuyên môn làm kiểm tra toàn thân. Lúc đó mới biết được. Bác sĩ nói xong lấy một liều thuốc tiêm cho Tư Dạ Hàn. Ngay sau đó nhanh chóng từ trong hòm thuốc lấy thuốc ra, chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn uống. Càng hốt hoảng thì càng loạn, cố cho Tư Dạ Hàn uống dù làm cách nào cũng không đi vào được. Trong phòng người nào cũng bằng hoang, loạn thành một đoàn, đang lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng mở ra, một người vội vã đi vào. Diệp Hoàn oàn đi tới cửa phòng ngủ, chỉ thấy Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường. Trong phòng hứa dịch cùng Lưu Ảnh và mấy quản lý của công ty đều vây quanh hết bên mấy bác sĩ. Bác sĩ kia dường như đang cố gắng cho Tư Dạ Hàn uống thuốc, nhưng căn bản là không được. Nước đã đem áo sơ mi của Tư Dạ Hàn làm ướt một mảnh. Bác sĩ gấp đến độ không bình tĩnh được nữa nói, "Vậy phải làm sao bây giờ?" Cành giữ ở mép giường Lưu Ảnh đang tâm phiền ý loạn. Nghe được tiếng đẩy cửa, lập tức không nhịn được lớn tiếng nổi giận la lên, "Ai, con mẹ nó chớ vào đây gây thêm loạn." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trên giường bệnh cảm giác lo âu, sắc mặt như nhuộm một tầng sương lạnh, bước nhanh về phía giường bệnh. Lưu Ảnh thấy người tới là Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời kém hơn, ánh mắt lạnh như băng mở miệng nói, "Xin cô đi ra ngoài, chớ can trở chuyện này." Nếu không tôi, Diệp Oản Oản cũng không thèm nhìn hắn một cái. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn tới Lưu Ảnh, người đang ngăn cản ở trước mặt mình. "Cút ngay." Nói xong, cô vượt qua Lưu Ảnh, lại đẩy mấy bác sĩ đang ở quanh giường bệnh ra, nhanh chóng nhận lấy ly nước cùng thuốc trong tay hắn, đem viên thuốc ném vào trong miệng của mình, uống một hớp nước, sau đó ở trong ánh mắt của tất cả mọi người đặt lên môi của Tư Dạ Hàn. Biết hầu của Tư Dạ Hàn nhấp nhô hai cái, chút bị đầu lưỡi mềm mại thuận lợi lợi đưa vào bên trong. Từ đầu tới cuối chỉ có 3 giây. Tất cả mọi người chấm chấm chấm, hứa dịch cùng với các quản lý cấp cao, các bác sĩ đều nhìn đến sững sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngay cả Lưu Ảnh vẻ mặt giận dữ đều ngơ ngẩn. Trong khi mọi người còn không phản ứng kịp, Diệp Oản Oản đã từ trong ngăn kéo lôi ra một bộ quần áo sạch sẽ. Nhanh chóng cởi áo sơ mi của Tư Dạ Hàn ra, muốn đổi lại cho hắn. Nhìn thấy Diệp Oản Oản nhanh chóng xử lý xong những chuyện khó giải quyết, Mọi người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, làm phiền Oản Oản tiểu thư rồi." Hứa Dịch Cảm kích nói. "Bác sĩ cũng nói cảm ơn. Nhờ có Oản Oản tiểu thư, thật cảm ơn cô." Lưu Ảnh không lên tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên, bất quá ngược lại hòa hoãn mấy phần. "Tình huống của Tư Dạ Hàn thế nào rồi?" Diệp Oản Oản hỏi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng biết, thời điểm ở tiếp trước, tại sao đám người Tư Dạ Hàn lại tồn thất thế thảm nghiêm trọng như vậy. Một mặt là bởi vì những người đó khó giải quyết, mặt khác nguyên nhân rất quan trọng, khẳng định chính là bởi vì Tư Dạ Hàn đột ngột phát bệnh nặng. Trước kia cô vẫn đang lo lắng cho tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàn. Kết quả chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra, lấy loại cường độ công tác này cùng lặn lội đường xa, thân thể của Tư Dạ Hàn bị kích thích lớn, không có dấu hiệu nào liền bộc phát, lúc trước chuyến đi này thân thể của Tư Dạ Hàn còn không nghiêm trọng thậm chí cũng không có biểu hiện ra ngoài điều gì khác thường. Cho nên mặc dù không ít bác sĩ đều đoán thân thể của ông chủ bọn họ nếu mà cứ tiếp tục lượng công việc lớn như vậy nữa nhất định sẽ không chịu được. Nhưng hình tượng Tư Dạ Hàn ở trong lòng mọi người thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Giống như thần tiên trên trời không có bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết lời của bác sĩ không phải là nói đùa. Boss của bọn họ, ông chủ thực sự đã chống đỡ đến cực hạn rồi. Chương 394. Không thể trêu chọc trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ở đó ngẩn ra, giống như đã mất đi phương hướng chèo lái. Tư tiên sinh nhất định phải mau chóng được kiểm tra toàn diện và cứu chữa. 1 phút cũng không thể trễ nải. Sắc mặt của bác sĩ nghiêm túc mở miệng nói, bệnh viện gần nhất ở nơi nào? Hứa Dịch hỏi, Lưu Ảnh cắn cắn răng. Bên này điều kiện y tế không tốt, sao có thể đem ông chủ đưa đến nơi đó? Thân thể của ông chủ là quan trọng nhất, trở về nước đi." Nghe được lời nói của Lưu Ảnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây nhìn ta. Ta nhìn ngươi, rơi vào trầm mặc, "Này Mai sẽ phải đàm phán, bây giờ trở về nước sao? Nhưng nếu như không về nước thì hiện tại tình huống thân thể boss nhà họ ở chỗ này." Diệp Oản Oản nhìn về hướng chân trời ngoài cửa sổ, trong lòng u ám, "Trở về nước" sợ là không trở về được, ở nơi này một bên mọi người đang dùng beng bàn bạc đối sách. Đột nhiên, có thuộc hạ vẻ mặt vội vã chạy vào. "Đội trưởng, không, không xong rồi." "Cái gì không xong rồi? Ồn ào cái gì vậy?" Lưu Ảnh tức giận la lên, "Ta, chúng ta bị bao vây." Thuộc hạ mặt đầy hốt hoảng mở miệng, Lưu Ảnh hơi hơi đổi sắc mặt, nếu lấy cổ áo người kia hỏi, "Cậu nói cái gì? Cái gì gọi là chúng ta bị bao vây?" 1 phút đồng hồ trước tôi còn phái người kiểm tra qua chung quanh quán rượu. Coi như bị bao vây, chúng ta cũng sẽ có người báo động trước. Chuột hạ nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mở miệng, chúng ta bị bao vây ở toàn bộ trong thành trấn, bên ngoài thành trấn này đã bị một thế lực hoàn toàn phong tỏa. Lai giả bất thiện sắp xảy ra, rõ ràng cho thấy vì chúng ta mà tới. Lưu Ảnh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, một bên hứa dịch cũng là vẻ mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Thế lực nào có lá gan lớn như vậy, đã biết chúng ta là người của Tư gia, còn dám làm như vậy? Chu khắc hạ sắc mặt tuyệt vọng, lắp bắp mở miệng, Chu khắc hạ mới vừa đã điều tra rõ, nếu như không lầm, đối phương là là người của thí huyết minh. Đùa gì thế? Trên mặt Lưu Ảnh cùng Hứa Sịch đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ kinh khủng. Thí huyết minh được tạo thành từ một nhóm những người hung dữ, cực kỳ ác độc cùng lưu mạng của các quốc gia danh tiếng cực kém, hai phe chính tà đều không muốn trêu chọc, mà bọn họ cũng không lệ thuộc cùng phụ thuộc vào bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Tư gia chưa bao giờ cùng tổ chức này có bất kỳ xung đột nào. Vì sao đối phương lại cùng bọn họ đối nghịch, mục đích là cái gì? Hiện tại Tư gia Hàn Hôn mê, bọn họ như rắn mất đầu, trong đầu của tất cả mọi người đều loạn thành một đoàn. Diệp Oản Oản canh giữ ở mép giường, kinh ngạc nhìn người yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Cô đã quen bộ dáng kiêu căng cao ngảo của anh, không dính chút bụi chân, thậm chí là bộ dáng chuyên chế tàn nhẫn. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dáng yếu ớt như vậy. Kiếp trước, cô chỉ biết tình trạng cơ thể của tư dạ hàn không ổn. Nhưng lại chưa bao giờ tận mắt thấy qua khi anh suy yếu ốm đau. Trong không khí một hồi tĩnh mịch xoã người, cuối cùng, hứa dịch phá vỡ yên lặng, hứa dịch nhìn về phía dịp hoàn hoàn, quả quyết mở miệng nói. Trước thiên phái ám vệ một, đưa oản oản tiểu thư ra ngoài. Sắc mặt Lưu Ảnh trầm xuống. Đùa gì thế, tình thế này cực kỳ nghiêm trọng, đem lực lượng tinh nhuệ nhất phân tán để đưa cô ta đi trước sao? Hứa Dịch âm trầm thụt mặt xuống. Lưu Ảnh, cậu rất rõ ràng, coi như có 10 đội ám vệ, cũng không phải là đối thủ của những người kia, oản oản tiểu thư cùng thư gia không có liên quan, bọn họ cũng sẽ không để ý đến một cô gái đâu. Đem cô ấy đưa ra ngoài rất dễ dàng. Thừa dịp những người đó còn chưa bắt đầu khống chế, lập tức đem cô ấy đi đi, nếu không trễ thêm chút nữa liền không còn kịp đâu. Chương 395, tự mình rời đi, đối với đề nghị của Hứa Dịch, Lưu Ảnh qua quyết cự tuyệt, tôi không đồng ý, coi như còn có một tia hy vọng cũng phải toàn lực bảo vệ ông chủ. Như vậy sẽ đem ông chủ Lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn. Chỉ vì cô, ta là một phụ nữ sao?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 Lúc Hứa Sĩ cùng Lưu Ảnh tranh chấp, Diệp Oản Oản một mực lặng lặng nhìn chăm chú Tư Dạ Hàn. Từ đầu tới cuối cũng không nói một câu. "Oản Oản tiểu thư, xin cô chuẩn bị một chút, tôi sẽ lập tức phái người đưa cô rời khỏi nước B." Hứa Sĩ không dám chậm trễ nữa. Lúc này nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, trong lúc nhất thời, bên trong phòng ánh mắt của mọi người đều rơi trên người cô gái xinh đẹp đó. Nguyệt trước mắt, lựa chọn của cô sẽ là gì?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 chiếc xe trở lưu ảnh toàn bộ nóc xe đều bị đánh bay. Người bên trong xe phía sau lưng tất cả đều bị một trận đau đớn nóng như lửa thiêu đốt. Bên tai một trận nổ ầm, rất lâu rốt cục mới khôi phục lại tính lực được. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện những người kia giống như quỷ bị bao vây bọn họ lại. Bốn phía giống như thiên la địa võng rộng lớn xuất hiện rất nhiều xe màu đen. Đoàn xe của bọn họ đi ở phía trước bị một chiếc xe Việt giã màu đen được đổ lại giống như một giã thú to lớn chặn lại ở nơi đó. Bên trong xe Việt giã mấy người lần lượt đi xuống, thấy rõ lần lượt những người xuống xe, trái tim đám người lưu ảnh ngay tức khắc như chìm vào đáy cóc. Trường 397, có từng nghĩ tới hậu quả, dẫn đầu là ba người, người ở giữa là một người châu Á cao 1m9, mặc áo ba lỗ nhiều màu sắc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 Giám hỏi một câu, Tư gia cùng Tí Huệ Minh cũng không ân không oán. Tí Huệ Minh vì sao muốn gây khó dễ với chúng tôi vậy? Liu Jin khẽ cười một tiếng đáp, không có ân oán, chẳng lẽ tôi không thể giết Tư gia Hàn sao? Ngươi, nghe được đối phương lại tùy ý nói ra lời giết Tư gia Hàn nhẹ nhàng như vậy. Lưu Ảnh giận đến trên tay nổi gân xanh, hứa dịch cười lạnh một tiếng, tất nhiên có thể, tôi cũng tin tưởng Tí Huệ Minh có thực lực này.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 Diệp Oản Oản không để ý đến lời ám vệ nói, trầm mặc nhanh chóng mở ra cái dương cô vẫn luôn đặt ở trong tầm tay mình. Chỉ thấy trong dương tất cả đều là quần áo. Diệp Oản Oản một bên từ bên trong lấy ra một bộ váy đen cùng với mũ dạ nhanh chóng tròng lên. Một bên mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức chuyển hướng hai người ám vệ mở miệng nói, "Các anh còn có mấy người? Nói cho bọn họ ra đây đi, đem quần áo trong dương của tôi tất cả đều thay hết đi."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 Nhiệm vụ lần này cũng không quá thoải mái, những người thuộc hạ này của Tư Dạ Hàn cũng không phải là dễ đối phó. Yuzin tự nhiên biết ca đang lo âu, lại bật cười một tiếng, "Ca từ nào thì trở nên nhát gan như vậy, đây chỉ là một đám cá trong chậu thôi, chẳng lẽ anh sợ bọn hắn chạy thoát sao?" Ca lạnh nhạt liếc hắn một cái, "Cho cậu nửa giờ, ok." Yuzin mặc dù còn không hài lòng, nhưng cũng không dám thực sự chọc giận ca, bất đắc dĩ đáp ứng.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 thân hình như mũi tên nhọn hướng về Eugene xông tới, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, vèo một tiếng, gò má của Eugene bị nắm tay của Lưu Ảnh đánh qua, lưu lại một vết máu, triệu thức của Eugene xảo quyệt quỷ dị, nhưng Lưu Ảnh cũng thắng ở điểm bén nhạy, bởi vì tốc độ rất nhanh, đánh bất ngờ, trong vòng 3 chiêu đã có thể tiếp cận gần với Eugene. Eugene vẻ mặt ngẩn ra, tựa hồ là không cách nào tin tưởng, chậm rãi đưa tay ra,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 Một trong những sở thích biến thái của Eugene chính là đem cao thủ hắn để y móc sạch ruột gan sau đó đặc biệt dùng thuốc ngâm làm thành con rối hình người. Trở thành chiến lợi phẩm được trưng bày ở trong nhà, khiến cho người khác sợn cả tóc gáy. "Vậy thì để tôi nhìn một chút xem anh có bản lãnh này hay không." Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liền tấn công tới, lần này Eugene có phòng bị nên Lưu Ảnh không có cơ hội để lại đến gần người hắn như lúc nãy. Trong lúc nhất thời, hai người dường co không nghỉ, Mặc dù hai người tạm thời không phân biệt cao thấp, nhưng Hứa Dịch lại không chút nào buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng ngày càng trầm, tên Ưu Dịch này quá giàu hoạt, hắn nhìn thấu được sở trường của Lưu Ảnh là tốc độ, cho nên liền cố ý kéo dài cuộc chiến muốn làm tiêu hao thể lực của Lưu Ảnh. Lưu Ảnh cũng đã nhìn ra, nhưng giờ phút này hoàn toàn không cách nào thoát thân được. Chỉ cần hơi vừa phân tâm một chút liền có thể mất mạng. Những người khác tất cả cũng đều không dám thở mạnh rất sợ ảnh hưởng đến hắn, trong nháy mắt nửa tiếng đồng hồ trôi qua, người hề mặt đầy khó chịu thúc dục, "Hừ, thật chậm chạp, Eugene, nếu như anh không được, vậy để lão tử tới." Câm miệng, Eugene trầm giọng la lên một tiếng, lần nữa nhìn về phía Lưu Ảnh, ánh mắt dần dần nghiêm túc, "Tiểu tử này, đúng là có chút bản lãnh, lại có thể để cho hắn tiêu tốn nhiều thời gian như vậy." Thời gian từ từ trôi qua, con người Eugene đột nhiên sáng lên, Ha tìm được rồi. Không được, Hứa Dịch đang muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi. Eugene đã phát hiện ra sơ hở của Lưu Ảnh, ngón tay so với lưỡi dao sắc bén còn đáng sợ hơn phốc một tiếng cắm vào bụng của Lưu Ảnh. Sau đó lại nhanh chóng rút ra. Do bị đụng đến nội tạng nên Lưu Ảnh chợt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, ngón tay của Eugene nhuộm đầy máu tươi, máu tí tách chảy xuống. Đầu lưỡi đưa ra ngoài như muốn thưởng thức mỹ vị. Từng chút từng chút một thưởng thức máu của Lưu Ảnh. Một đòn này thật sự là quá nặng, thân hình của Lưu Ảnh trong nháy mắt không trụ nổi nữa liền ngã xuống. Lưu Ảnh, Hứa Dịch nhanh chóng xông lên đỡ lấy hắn. Đội trưởng, những người khác tất cả cũng đều vây lại. Những người này rốt cuộc là loại người biến thái gì đây? Thậm chí ngay cả Lưu Ảnh cũng bị bại ở trong tay hắn. Nhìn thấy vết thương trên người Lưu Ảnh cực kỳ đáng sợ. Tống Tĩnh giận đến vành mắt đỏ lên. Hét lớn một tiếng rồi từ trong nhóm người đi ra, tên biến thái chết tiệt kia, ông đánh với ngươi, Tống Tĩnh, trở lại, cậu không phải là đối thủ của hắn." Lưu Ảnh nghiêm nghị trách mắng. "Đội trưởng, dù sao cũng là chết, tôi nhất định báo thù cho đội trưởng." Nói xong lại nhẹ giọng lại nói, "Coi như tôi chết, ít nhất cũng có thể biết được lai lịch của hắn." Lưu Ảnh không kịp ngăn cản, Tống Tĩnh nói xong đã xông tới, thấy sự tình đã đến nước này, Hứa Sịch Chỉ có thể tự an ủi mình, trong đám hộ vệ, thân thủ của Tống Tĩnh là tốt nhất, năng lực cũng cao nhất, nói không chừng thật sự có thể dò xét ra sơ hở của đối phương. Trong những người này người khó giải quyết nhất chính là Ưu Dinh. Nếu như có thể có cơ hội giết hắn thì cơ hội sống của bọn họ sẽ cao hơn. Tống Tĩnh mắt nhìn thẳng về phía trước đi tới, nhìn về phía người đối diện giận đến tái mặt, mở miệng nói, "Mời, ai nha?" lại một con cá nhỏ tới như a dường như so với tên kia còn yếu hơn. Nhưng không sao, có chút ý tứ, miễn cưỡng cùng ngươi vui đùa một chút cũng được. Eugene nhìn chằm chằm anh ta, thân thể hưng phấn co rút một cái, ánh mắt như đang hưởng thụ một bữa tiệc, hắn ta vặn vẹo cổ mình. Dây tiếp theo, thân hình như tia chớp xông tới, ánh mắt tống tĩnh sáng lên cũng rất khoát nghênh đón. Nhìn thấy hai người bắt đầu đấu với nhau, trái tim của mọi người đều nhắc tới cổ họng Chương 400, âm thanh đột nhiên xuất hiện, người hề dây sền cùng những người khác của thí huyết minh vẫn đứng ở nơi đó. Từng người từng người cười tương đối vui vẻ tạo ra khung cảnh thật quỷ dị, làm cho đám người bên phía Tư Dạ Hàn càng lúc càng bất an. Nhìn thấy cảnh hai người kia đang đấu với nhau, người hề bộ dạng đồng tình nói: "Chậc chậc, thật là ngây thơ, lại muốn tìm sơ hở của Yuzin." Trong nháy mắt, Tống Tĩnh cùng Yuzin đã đánh trên trăm chiêu, nhưng mà Trong lòng Lưu Ảnh lại không có chút nào gọi là vui mừng. Ngược lại sắc mặt ngày càng tái nhợt, cái tên biến thái kia từ đầu tới cuối như đang dùng cách đùa bỡn một con chuột mà vườn tống Tĩnh. Giống như hắn chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Ngón tay bén nhọn như sắt qua mỗi một chiêu liền lưu lại một vết thương trên người Tống Tĩnh. Mỗi vết thương cơ hồ đều muốn xuyên thấu da thịt, cắm sâu vào da thịt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho Tống Tĩnh đau đớn vạn phần, sống không bằng chết. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, Tống Tĩnh cơ hồ mang trên người toàn máu, quần áo màu đen tuy không nhìn ra nhưng dưới chân đã tràn đầy vết máu. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng và không cách nào tin được là tên đàn ông biến thái này mặc dù đã cùng với Tống Tĩnh đánh trên trăm chiêu nhưng không mảy may để lộ thực lực của mình. Lưu Ảnh hơi âm trầm, dãy dụa muốn đứng lên, nhưng trong nháy mắt lại bởi vì đau đớn kịch liệt mà thân thể khuỵu xuống. Mồ hôi lạnh nhễ nhại, hô hấp dồn dập nói: nhanh, ngăn cản Tống Tĩnh lại, xúc sinh này rõ ràng chính là đang đùa bỡn người khác mà. Nhưng mà ngay tại lúc lời nói của Lưu Ảnh thoát ra, trong nháy mắt, phốc một tiếng, âm thanh làm người ta rợn cả tóc gáy. Bụng của Tống Tĩnh không kịp phòng bị lại bị tay của Eugene như dao cắm vào. Đau đến cơ hồ muốn bất tỉnh, nhưng rất nhanh lại ngồi dậy, mặc cho máu đang không ngừng chảy xuống, loạn choạng mà xông tới. Nhưng mà Giờ phút này Tống Tĩnh như cung dương hết đà, mới vừa có hành động, đối phương lại giở lại trò cũ hướng về bụng của hắn mà tấn công tới. Đủ rồi, Lưu Ảnh hai tay nắm thành quả đấm cơ hồ muốn bóp vỡ người trước mặt. Hai mắt nhướng màu đỏ tươi, những đồng đội khác toàn bộ mắt cũng đều đỏ lên, gào thét muốn xông lên. "Đừng, đừng tới đây, Tống Tĩnh biết, những người khác dù có xông ra cũng là đi chịu chết, không bằng một mình hắn kéo dài thêm một ít thời gian." Vì vậy, lần nữa vận dụng hết toàn lực hướng về Eugene. Eugene lần này không còn dùng chiêu mèo vờn chuột mà đùa giỡn với hắn nữa. Từng chiêu đều thể hiện rõ sự khát máu kinh người. Trên người của Tống Tĩnh vốn đã thương tích đầy mình nay không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa. Này, chỉ có thế thôi sao? Thật không thú vị gì cả. Eugene lẩm bẩm một câu không thú vị, trong con ngươi thoáng qua một tia chán ghét. Cùng lúc đó, ngón tay hướng về ngực trái Tống Tĩnh tấn công tới. Mắt thấy một giây kế tiếp liền muốn xuyên thùng trái tim của Tống Tĩnh Đội, đội trưởng thật xin lỗi Tống Tĩnh hướng về phía đội trưởng cùng các đồng đội mà mình đồng hành bao lâu nay một cái nhìn cuối cùng Trong con người chàn đầy vẻ ái náy Chân trời mây bay càng thêm kịch liệt Trong không khí đầy mùi máu tanh Trong mắt của tất cả mọi người một mảnh tĩnh mịch Ngay vào lúc này, trong gió đột nhiên truyền đến âm thanh mị hoặc quyến rũ của một cô gái Hạc y tiểu, tấn công hắn vào huyệt vân môn Trùng phù, khí hộ, Tống Tĩnh vào lúc này đại não đã muốn mê man rồi. Nhưng vẫn còn chút thanh tỉnh cuối cùng, không cam lòng mà chết đi như vậy. Khi bên tai hắn đột nhiên nghe được những âm thanh này. Sau đó theo bản năng dựa vào chút sức lực cuối cùng, không tránh đi mà tiến tới, nhanh chóng hướng về ba huyệt vị mà người kia vừa mới nói liền tấn công tới. A, một tiếng kêu đau đớn phát lên, mà tiếng kêu đó không phải tới từ Tống Tĩnh